Trung tá Lê Đức, trưởng công an huyện Hà Sơn năm nay trạc 4243 tuổi. Anh có dáng người thấp đậm, lực lưỡng và khuôn mặt hiền hậu như một người nông dân quen với cuộc sống lao động chân tay. Trong thời gian còn học cùng một lớp với Trần Vinh trong trường đại học an ninh, do là người lớn tuổi nhất lớp nên anh thường hay bị cánh trẻ trêu chọc. Những lúc như vậy, anh chỉ mỉm cười hiền hậu và tảng lờ bằng cách cắm cúi đơm lại một chiếc cúc bị đứt hay mạng lại đôi tất thùng. Hàng tháng, cứ đúng vào các ngày 15 và 30, anh lại ngồi cấm cúi viết thư cho vợ ở quê. Có lần, một chàng trai trẻ đã tình cờ đọc được một trong những lá thư ấy. Vậy là đến bữa ăn, khi mọi người đã có mặt đông đủ, cánh trẻ làm ra vẻ vô tình hỏi nhau, Này cậu, mình định viết thư cho một cô người yêu. Mở đầu thế nào được nhỉ? Cậu đã đọc được thư của Lê Đức gật gù à, thì cứ viết đại loại là, em thân yêu. Anh viết thư này cho em khi trời đêm ngoại thành đang buông những giọt mưa vào không gian vắng lặng. Lê Đức buồn đũa, trợn mắt nhìn nhưng cậu ta vẫn nói tiếp bằng giọng tỉnh bơ, chỉ có một mình anh và nỗi nhớ em cứ ồn ào như sóng vỗ trong lòng. Vậy là cánh trẻ cười phá lên, còn Lê Đức thì cứ tròn mắt nhìn xung quanh mà không biết nên bạc tay đứa nào trước. Nhưng cuối cùng, chính anh cũng bật cười và cúi đầu lầm bẩm mấy câu đe dọa cho qua chuyện. Trước khi lên đường, Trần Vinh đã điện báo trước cho Lê Đức. Sau những phút vui mừng về sự gặp mặt, Trần Vinh chủ động đi ngay vào công việc. Anh thông báo vắng tắt những sự việc đã xảy ra, và nêu yêu cầu của mình là muốn tìm hiểu lại cái chết của người có tên là Hoàng Văn Sâm, quê ở xã Hà Dần từ cách đây khoảng 20 năm trước. Nghe Trần Vinh nói xong, Lê Đức nhìn mày suy nghĩ và gọi văn thư lục tìm trong hồ sơ lưu trữ. Trong khi cô Văn Thư đang thực hiện công việc đó, anh hỏi Trần Vinh. Nhưng tại sao cậu lại chú ý đến vụ án ấy? Anh vẫn còn nhớ vụ này à? Trần Vinh không trả lời mà lại hỏi lại Lê Đức, đã hai mươi năm rồi còn gì? Trung tá Lê Đức trả lời sau một lát đâm chiều. Nhớ chứ, ngày ấy, tôi là một trinh sát được giao điều tra vụ ấy. Đã hai mươi năm rồi mà tôi vẫn chưa quên được. Nhưng mỗi khi nhớ lại. Tôi vẫn thấy khó hiểu, kẻ nào đã giết ông Sâm, giết vì mục đích gì, ngày ấy chúng tôi đã bó tay và vụ án đã phải khép lại cho đến hôm nay. Nghĩa là ông Sâm đã bị giết, Trần Vinh hỏi và chăm chú nhìn vẻ mặt đâm chiêu của Lê Đức. Đúng như vậy, có kẻ đã giết ông ta, nhưng hắn đã biến mất khỏi hiện trường mà không để lại một dấu vết nhỏ. Hoặc cũng có thể là ngày ấy chúng tôi đã không biết cách tìm ra những dấu vết. Nhưng dù sao thì đó cũng là một thất bại của tôi từ hai mươi năm trước. Cô Văn Thư, một cô gái người tẩy có nước da nâu và thân hình khỏe mạnh đẩy cửa bước vào. Cô ta nhoẻn miệng cười chào khách và đặt lên trên bàn một tập hồ sơ mỏng, bìa ngoài đã vàng úa vì năm tháng. Trên mặt bìa là dòng chữ đã mở, hồ sơ A13. Bên dưới là một dòng chữ khác nhỏ hơn tạm đình chỉ điều tra. Trong khi Trần Vinh tháo dây buộc ngoài của tập hồ sơ, Lê Đức mỉm cười nói thêm. Cậu cố gắng nhé. Biết đâu đấy, có thể cậu sẽ tìm ra được điều gì đó. Hồ sơ A13 mô tả vụ giết người xảy ra ngày 20 tháng 10 năm 1976. Nạn nhân là ông Hoàng Văn Sâm, 42 tuổi, gia đình ở xóm Chẹt thuộc xã Hà dần Ông Sâm đã có vợ và hai con. Vợ ông là bà Trần Thị Mây. Lúc đó 40 tuổi, con trai lớn của ông 10 tuổi, tên là Tấn, con gái thứ hai tên là Minh, 7 tuổi. Những người đi chợ sớm đã phát hiện thấy xác chết của ông Sâm ở khu vực cầu Casey vào lúc 4 giờ sáng. Nhận được tin báo, công an huyện Hà Sơn đã cử trinh sát đến bảo vệ hiện trường và báo cáo về công an tỉnh hát. Công an tỉnh đã cử Lê Đức. Lúc đó còn là một trinh sát trẻ về đây điều tra vì Lê Đức Quê ở huyện này. Trong tập hồ sơ gồm có những giấy tờ sau. Biên bản lập tại hiện trường do các trinh sát của công an huyện làm. Ba bản ghi lời khai của ba người đi chợ đã phát hiện ra xác ông Sâm là hai ông Lương Văn Mão, Nguyễn Đình Thọ ở xóm Tân Lợi và bà Nguyễn Thị Phú ở xóm Chẹt. Hai xóm này đều thuộc xã Hà Dần. Biên bản khám nghiệm hiện trường do trinh sát Lê Đức lập. Biên bản ghi lời khai của bà Trần Thị Mây, vợ nạn nhân và một số người hàng xóm của gia đình bà. Báo cáo tập hợp những nhận xét ban đầu và những đề nghị hướng triển khai điều tra. Một sơ đồ do Lê Đức vẽ mô tả địa điểm nơi xảy ra án mạng. Một báo cáo về toàn bộ kết quả điều tra kèm với quyết định đình chỉ điều tra vụ án. Do vụ án đã xảy ra từ 20 năm trước nên có những thủ tục hơi khác so với thời điểm hiện tại. Sau đây là nội dung tóm tắt của vụ việc. Vào lúc 4 giờ sáng ngày 20 tháng 10 năm 1976, là ngày có phiên chợ huyện, bà Phú ở xóm chẹt mang trứng vịt đi chợ bán đã nhìn thấy một cái nón ở trên đường đi, cách cầu cây si khoảng 200 mét. Nghĩ là của người nào đó đánh rơi, bà nhặt nón và đi tiếp, khi chỉ còn cách đầu cầu khoảng hơn chục mét. Bà nhìn thấy ở gần gốc si có một người nào đó nằm sấp. Do sương mù buổi sáng dày đặc nên bà Phú không nhìn rõ. Tuy vậy, bà cũng không dám đi tiếp mà lùi lại và ngồi chờ xem có ai đi qua thì cùng đi. Một lúc sau, có hai người là ông Mão và ông Thọ ở xóm Tân Lợi gánh gà đi tới. Bà Phú kể lại những điều đã trông thấy. Cả ba người bàn nhau cứ đi tiếp. Khi đến bên gốc cây si... Họ nhìn thấy có một người đàn ông nằm sấp với cái lưng áo đẫm máu. Cả ba người hoảng hốt quay lại báo cho công an xã. Nhận được tin báo, công an xã Hà Dần đã cử người ra canh gác hiện trường và báo cáo lên công an huyện. Theo những lời khai của bà Mây, vợ nạn nhân thì bối cảnh trước khi xảy ra cái chết của chồng bà như sau, khoảng 10 ngày trước, ông Sâm có vẻ bồn trồn, cáu kỉnh một cách khó hiểu. Đêm nào ông cũng sách súng đi vào trong núi nhưng không thấy mang về được con thú nào. Cho đến chiều tối ngày 19 tháng 10, sau khi ăn cơm xong, ông lại sách súng ra đi. Khác với những lần trước, ông dặn vợ là sẽ không về ngủ ở nhà. Ông nói là sẽ đến thăm một người bạn và sáng mai sẽ đi thẳng ra chợ huyện để mua sắm một vài thứ. Ngoài khẩu súng và con dao săn quen thuộc, ông còn mang theo 20 đồng. Một món tiền khá lớn lúc bấy giờ và bỏ tiền trong một cái túi làm bằng da bò. Chiếc túi này có quai rút ở miệng làm bằng ruột mèo. Ông rời nhà vào khoảng gần 8 giờ tối. Cũng trong những lời khai, bà mây nói rằng không hiểu tại sao hôm ấy, bà bỗng cảm thấy bồn chồn lo lắng. Bà đã định ngăn những ông gạt đi. Sau khi ông sâm đã đi, suốt đêm hôm ấy, bà không ngủ được và mơ thấy những giấc mơ kỳ dị. Biên bản khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường cho biết. Nạn nhân Hoàng Văn Sâm, 42 tuổi, cao 1m60, có dáng người to khỏe. Ông ta chết trong tư thế nằm sấp, tay trái giang ra vuông góc với thân mình, tay phải gập lại, để dưới ngực, hai chân duỗi thẳng, đầu ngoẹo sang bên trái. Ở cổ nạn nhân có những vết lằn tụ máu giống như bị bóp cổ. Một vết đâm từ phía sau, xuyên qua xương bảo vai trái. Thẳng vào tim, chính vết thương này đã giết chết nạn nhân. Cách nơi ông sâm nằm khoảng 4 mét về phía bên trái là khẩu súng săn hai nòng, được xác định là của nạn nhân. Ở hông nạn nhân vẫn dắt con dao săn, không tìm thấy số tiền và chiếc túi ra bò như lời khai của bà Mây. Trong bàn tay phải của nạn nhân còn nắm chặt một ít tóc dính theo một mảng da đầu. Đây là tóc đàn ông, ngắn và cứng. Trong đó có vài ba sợi đã nhuốm bạc. màng da đầu như dài khoảng 3 cm và chỗ rộng nhất là 2 cm. Xung quanh nơi nạn nhân nằm, trong một khoảng bán kính 4 m cỏ bị rỉ xéo. Theo sơ đồ trong tập hồ sơ thì địa điểm xảy ra án mạng là một nơi hoang vắng, có những ngọn đồi thấp bao bọc xung quanh và có một dòng suối chảy qua. Thời điểm gây án được xác định từ khoảng 12 giờ đêm đến 2 giờ sáng ngày 20 tháng 10. Ấn tượng đầu tiên của anh khi vừa đến nơi xảy ra vụ án mạng này là gì? Đó là câu hỏi đầu tiên mà Trần Vinh đặt ra với Lê Đức trong buổi làm việc của họ vào sáng hôm sau. Lê Đức không trả lời ngay. Anh xoay xoay cây bút bi trên tay hồi lâu trong khi đôi lông mày giận nhíu trên vầng trán đã bắt đầu bị hói. Một lúc khá lâu, anh mới nói bằng giọng hơi đắn đo. Ấn tượng đầu tiên à, ông có biết không, khi vừa nhìn thấy toàn bộ quang cảnh hiện trường, Tôi hình dung đã có một cuộc vật lộn khá dữ dội đã xảy ra. Cỏ bị xéo nát và máu bắn tung tóe Chắc là hung thủ cũng phải là một người to khỏe không kém gì nạn nhân của hắn. Ngày ấy, anh đã coi đây là một vụ cướp của giết người phải không? Trần Vinh tiếp tục hỏi. Đúng như thế, Lê Đức ngạc nhiên, cậu nghi ngờ điều đó sao? Trần Vinh không trả lời câu hỏi ấy. Anh hỏi tiếp. Còn về nắm tóc trong tay ông Sâm... Ngày đó anh đánh giá chi tiết này thế nào? Chúng tôi cũng đã tốn không ít công sức để phân tích, đánh giá chi tiết quan trọng này, lễ đức thở dài, nhưng tất cả các đối tượng nghi vấn trong vùng không tên nào có một vết thương trên đầu như thế. Truy tìm rộng ra trong toàn huyện cũng vậy. Do đó, ngày ấy tôi đã kết luận rằng kẻ giết người có lẽ là một tên ở nơi khác đến. Rõ ràng sự non nớt của các trinh sát cách đây 20 năm cũng là một hạn chế tất yếu. Trần Vinh thầm nghĩ và chuyển sang một khía cạnh khác. Anh có biết sau đó, bà vợ quá của ông Sâm đã lấy chồng không? Có chứ. Mấy năm sau, bà Mây mới lấy chồng. Người chồng sau này tên là Lê Văn Ấn. Ông ta bán hàng nước ở xóm hàng. Xóm này cũng thuộc xã Hà Dần nhưng nằm phía ngoài sát với đường quốc lộ. Để kiểm tra một giả thiết vừa lóe lên. Trần Vinh lục trong cặp của mình ra một tập ảnh. Trước hết, anh đưa cho Lê Đức xem ảnh của bà Mây, mẹ của Minh. Anh có nhớ ai đây không? Chỉ nhìn thoáng qua, Lê Đức đã nhận ra ngay. Bà Mây đấy! Chỉ có điều là bà ta đã già đi nhiều quá. À, nhân đây xin nói thêm, bà Mây quê gốc ở tỉnh bên cạnh. Thời trẻ, bà ta nổi tiếng là một người xinh đẹp đấy. Trần Vinh đưa tiếp cho Lê Đức tấm ảnh thứ hai, đó là ảnh của ông Hoạt. Với tấm ảnh này, Lê Đức xem lâu hơn. Cuối cùng, anh nói bằng giọng hơi đắn đo. Về người này thì tôi không nhớ rõ lắm, nhưng nhất định là tôi đã từng gặp ở đâu đó. Cái đôi mắt này, lại cả cái mũi này nữa chứ. Tấm ảnh này được chụp cách đây vào khoảng 10 năm, Trần Vinh gợi ý, còn anh đã gặp ông ta cách đây 20 năm rồi. Câu nói chưa dứt, Lê Đức bỗng bật reo lên. Ông Ấn, đúng rồi, thế mà tôi quên, ông chủ quán Lê Văn Ấn, người chồng thứ hai của bà Mây đấy mà. Dường như hơi ngượng vì sự bột phát của mình, Lê Đức ngồi ngả người ra ghế và giải thích. Dạo đó, ở xóm hàng không đông như ngày nay, cả xóm chỉ có khoảng răm sáu gia đình là dân từ các nơi khác đến định cư và mở quán bán hàng. Trong những ngày điều tra vụ án, tôi thường hay đi qua khu vực này và có vài ba lần ghé vào quán ông ta để uống nước. Lúc đó ông ta khoảng độ 40 tuổi, sống độc thân. Mấy năm sau khi ông sâm chết, ông ta mới lấy bà mây. Sau đó một thời gian thì cả gia đình chuyển đi nơi khác. Sở dĩ tôi không nhận ra ông ta ngay vì thời kỳ đó, ông ta thường hay đội một chiếc mũ be và hay ngậm tẩu thuốc. Trong khi Trung tá Lê Đức mê mải với những hồi tưởng, Trần Vinh cũng lặng người trong một liên tưởng vừa chợt lóe lên. Bằng kinh nghiệm và linh cảm của một sĩ quan công an nhiều kinh nghiệm, Trần Vinh bắt đầu tin rằng anh đang đi đúng hướng. Khi Lê Đức đã chấm dứt những hồi tưởng, anh ngồi thẳng người và gấp tập hồ sơ lại. Xin được hỏi anh một câu cuối cùng nữa thôi, anh có thể mô tả lại toàn bộ khu vực đã xảy ra án được không? Vì chưa đến đó nên tôi chưa hình dung được qua sơ đồ trong hồ sơ này. Lê Đức nói ngay. Hãy hình dung thế này nhé. Toàn bộ xã Hà Dần nằm giáp một dãy núi đá có tên là Dãy Minh Sơn. Nếu tính theo thứ tự theo hướng Bắc, Nam thì xã này gồm có các xóm. Xóm Hàng, xóm Sài, xóm Tân Lợi, xóm Chẹt và xóm Hang Rơi. Chỉ trừ xóm Hàng nằm ở gần đường Quốc Lộ, còn bốn xóm kia đều nằm trên đồi núi. Riêng hai xóm chẹt và xóm hang rơi thì ở sát chân núi đá. Hai năm trước, khi vụ án này xảy ra thì chưa có xóm hang rơi. Xóm chẹt là xóm ở xa nhất và heo hút nhất. Gia đình ông Sâm ở xóm này. Thông thường, từ xóm chẹt nếu muốn đi ra ngoài đường quốc lộ thì phải đi qua xóm Tân Lợi và xóm Sài. Nhưng có một con đường nhỏ đi tắt nhanh hơn mà bà con ở đây thỉnh thoảng cũng qua lại. Con đường này phải leo qua đồi và có một dòng suối nhỏ cắt ngang. Bà con địa phương bắt ở đó một chiếc cầu nhỏ ghép bằng tre. Do có một cây si cổ thụ mọc ngay cạnh đầu cầu nên dân ở đó đặt tên cho chiếc cầu là cầu cây si. Đó chính là địa điểm xảy ra vụ án mạng. Cầu cây si ở cách xóm hàng có xa không anh? Trần Vinh buột miệng hỏi mà không nhớ là đã vi phạm cái điều do chính anh vừa hứa. Nhưng Lễ Đức không để ý đến điều đó. Anh trả lời ngay. Khoảng độ một cây số thôi. Gia đình ông xâm quen ai ở xóm hàng không? Không, tôi không biết điều đó. Nếu tính từ xóm chẹt ra đến chợ huyện thì khoảng bao nhiêu cây số hả anh? Khoảng chục cây số thôi. Lê Đức trả lời. Nếu cậu định về đó thì tôi sẽ cử người đưa về. Vâng, tôi cũng đang định đề nghị anh như vậy. Trung tá Lê Đức đứng dậy. Được. Tôi sẽ cử cậu Thành, đội trưởng đội hình cùng đi với cậu. Trong phòng bệnh nhân trên tầng 3 của một bệnh viện ở Hà Nội, nơi bà Mây đang nằm điều trị còn có một bệnh nhân nữ khác. Đó là một cô gái nhỏ nhắn, có nước da trắng trẻo và mái tóc cắt ngắn, buông xóa xuống vai. Cô có khuôn mặt trái xoan, ánh mắt nhìn hồn hậu nhưng thông minh và đôi môi thường hay mím lại. Cô nằm trên chiếc giường đặt gần cửa ra vào, đầu tựa lên một chồng gối cao. Chăn đắp ngang ngực và đang chăm chú đọc một cuốn chuyện. Bệnh nhân thứ hai là bà Mây, mẹ của Minh. Bà nằm trên chiếc giường ở góc trong cùng. Ông già đang ngồi bên cạnh bà không phải ai khác, chính là ông Hoạt, chồng bà. Ông mang theo một làn thức ăn và đã ngồi ở đây với bà khoảng một giờ đồng hồ. Trong suốt thời gian đó, hai người hầu như không nói với nhau câu nào. Mặc dù có những động tác chăm sóc ân cần đối với vợ, Nhưng ánh mắt của ông Hoạt nhìn bà lại khá lạnh lùng và bà mây cũng ít khi nhìn thẳng vào ánh mắt ấy của chồng. Lúc đó khoảng 12 giờ trưa, một cô gái có khuôn mặt xinh xắn, dáng vẻ nhanh nhẹn tiến đến trước cửa phòng bệnh nhân số 303. Cô ta gõ cửa rồi ghé nhìn vào bên trong. Ở đó chỉ có hai bệnh nhân nữ. Sau thoáng ngập ngừng, cô gái hỏi người nữ bệnh nhân nằm gần cửa ra vào. chỉ cho hỏi. Anh sinh có ở đây không ạ? Người được hỏi bỏ sách, ngồi hẳn lên và chăm chú nhìn cô gái với ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Cô cũng biết anh sinh à? Vâng, anh ấy dặn là nếu muốn gặp thì cứ đến đây mà. Hôm nay anh ấy bận nên không đến. Cô bệnh nhân mỉm cười, nếu bạn muốn gặp, ngày mai và giờ này lại đến đây. Anh sinh là người nhà của chị ạ, cô gái hỏi. Cô định gặp anh ấy có việc gì? chị cũng biết anh sinh nhà, cô gái cẩn thận hỏi lại. anh ấy là người nhà của tôi, nữ bệnh nhân mỉm cười. cô định gặp anh ấy có việc gì? thế ạ, cô gái vui mừng thốt lên. vậy thì em nhờ chị chuyển hộ cho anh ấy một lá thư. đây ạ. cô gái nói và rút từ trong sắc ra một lá thư dày cộp. lá thư không thấy đề tên người gửi. ở chỗ tên người nhận chi ghi hai chữ kính gửi anh sinh. có tiện không? Hay để ngày mai, cô có thể giao tận tay cho anh ấy? Cô gái lắc đầu. Thôi chị giúp em, em cũng không biết anh sinh. Đây là thư của bà chị em nhờ chuyển. May có chị ở đây. Một khoảng im lặng trôi qua. Hình như cô gái còn muốn nói thêm điều gì nữa. Nhưng bỗng nhiên, từ giường của bà Mây, một tiếng gạo the thế, yếu ớt vang lên, sẽ tan cái không khí tĩnh lặng trong căn phòng. Anh Sâm ơi, sao anh bỏ mẹ con em mà đi? Con ơi, mình ơi! Khuôn mặt của cô gái chật nhíu lại. Cô ta vụt đứng lên và gần như chạy ra khỏi phòng, để lại một tiếng chào vội vã trong hơi thở hồn hền. Thôi, em đi, chị giúp em nhé. Người nữ bệnh nhân chính là Thiếu úy Hồng Nga. Cô có nhiệm vụ cùng với Trung Ý Thành giám sát bà mây tại bệnh viện. Còn người đã mang lá thư đến chính là Nhung Cáo, thành viên cuối thứ tư trong nhóm giải lụa xanh. Những ngày qua, do đã tóm được một gã lắm tiền, Nhung đã cùng người tỉnh mới vi vụ đi vào Sài Gòn cả tháng trời cho đến khi gã kia đã cạn tiền thì cô ta mới tạm biệt để trở về Hà Nội. Khi đó, cô ta mới biết Mai Sâu Gióm và Hạnh Lùn đã bị bắt, băng nhóm đã tàn dã chỉ còn một mình Thúy Tây vẫn đang còn dưỡng thương. Thúy Tây đã nhờ cô ta mang lá thư đến bệnh viện. Chiếc xe con của công an huyện Hà Sơn dừng bánh lại ở xóm hàng thuộc xã Hà Dần. Thượng úy Thành, đội trưởng đội hình sự của công an huyện quay sang phía Trần Vinh. Từ đoạn này, đi vào các xóm bên trong không có đường lớn. Đồng chí đi bộ được chứ? Trần Vinh mỉm cười gật đầu. Chắc là anh chàng thượng úy trẻ này nghĩ rằng anh ở thủ đô nên không quen đi bộ đường núi đây. Trong khi đó, Thành quay sang chiến sĩ lái xe. Cậu có thể cho xe về. Tôi đã báo cáo với Thủ trưởng Đức. Hai ngày nữa cậu quay lại đây đón chúng tôi nhé. Xóm hàng ngày nay đã khác xa so với cái xóm hàng từ hai mươi năm trước trong lời kể của Trung tá Lê Đức. Con đường quốc lộ đi xuyên qua đây giống như một dòng sông đã tấp lên bờ những hạt giống trong suốt những năm qua, và dần dần đã tạo ra được một quần thể cư dân đông vui. Do những hoàn cảnh khác nhau, người từ Thái Bình, Hà Nam Ninh, Hải Hưng, Hà Bắc đã về đây và quây quần bên nhau làm cho xóm hàng không ngừng được mở rộng. Bây giờ, xóm hàng đã có tới gần bảy chục gia đình lớn bé nằm hai bên đường, sầm uất như một thị trấn. Nhưng có một điều không thay đổi so với trước kia là dân ở đây chủ yếu vẫn sống bằng nghề buôn bán. Ngoài hàng chục cái quán nước, quán phở nhanh nhàn mọc hai bên đường... Người dân xóm hàng còn tràn lên chiếm lính những phiên chợ huyện và xuôi ngược sang các tỉnh khác để buôn bán. Từ xóm hàng này, có hai con đường đi vào những xóm phía trong. Con đường chính chạy xuyên qua các xóm tân lợi và xóm sải. Con đường thứ hai là đường mòn đi tắt qua một dãy đổi. Vào thẳng hai xóm ở sát chân núi là xóm chẹt và xóm hàng rơi. Trần Vinh quyết định sẽ đi theo con đường nhỏ này. Đó cũng chính là con đường cách đây 20 năm ông Sâm đã đi và bị giết chết một cách bí ẩn. Khoảng hơn nửa giờ sau, Trần Vinh và Thành đã tới nơi có cây si cổ thụ tỏa bóng mắt rượi bên một cái cầu che nhỏ bắc qua con suối. Từ gốc cây cổ thụ trên đồi này có thể thả tầm mắt ra một vùng thung lũng trải dài về phía tây. Màu của những cánh đồng lúa và những đồi sắn tạo ra cảm giác là nắng ở đây cũng có màu xanh. Gió lồng lộng thổi từ những ruộng lúa đang kỳ nuôi đồng làm cho không gian tràn ngập một hương thơm dịu ngọt, cộng vào đó là cảm giác về một sự im lặng mênh mông. Tất cả những điều đó đồng thời tràn tới, tạo ra ấn tượng thanh thản dịu ngọt đến mơ màng. Trong khi Trần Vinh căng ngược kiếp thở hương thơm của đồng lúa, khi hương thơm đã thân thuộc với tuổi thơ của anh thì Thành cũng lặng lẽ nhìn ra xung quanh. Anh nói bằng giọng của một người ít có thời gian để ý đến vẻ đẹp của cảnh vật. Cái chỗ này sao mà hoang vắng thế nhỉ? Câu nói ấy đưa Trần Vinh trở về với thực tại. Anh quay sang người bạn đường của mình và bất ngờ nêu ra một giả thiết. Này, nếu như có một kẻ nào đó sau khi đã giết người ở tại nơi này và sau đó tẩu thoát thì theo cậu, hắn ta sẽ chuồn đi theo con giường nào? Thành trả lời ngay như là anh đã đợi sẵn câu hỏi ấy. Tất nhiên là hắn sẽ chọn một con đường sao cho vừa ngắn nhất. Lại không bị phát hiện ra. Như vậy, hắn có thể đi ra đường quốc lộ theo con đường mà chúng ta vừa đi, hoặc hắn sẽ lội theo dòng suối này. Dòng suối này chảy về đâu nhỉ? Trần Vinh hỏi. Nó cũng chảy thẳng ra đường quốc lộ, Thành trả lời. Nhưng nó ở cách xóm hàng chừng một trăm mét về phía tây. Trần Vinh im lặng suy nghĩ. Có lẽ Thượng Quý Thành đã đoán đúng. Thủ phạm phải là một tên khá thông thạo vùng này nên hắn đã tẩu thoát mà không để lại dấu vết gì. Và điều đáng chú ý nhất ở đây là cả hai con đường mà kẻ giết người có thể tẩu thoát đều dẫn về xóm hàng. Lá thư mà Thúy gửi cho người có tên là sinh được viết bằng thứ chữ ngoệt ngoạc trên loại giấy một mặt nhẵn, một mặt ráp. thư khá dài và mắc rất nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp, do đó... Chúng tôi đã chỉnh sửa lại văn phạm để khỏi làm mất thời gian của bạn đọc. Lá thư ấy có nội dung như sau. Ngày 23 tháng 5 năm 1987. Kính gửi anh Sinh. Tôi xin lỗi vì đã gọi anh bằng cái tên không phải là của anh. Nhưng tôi muốn gọi như thế để nói với anh như nói với người có tên là Sinh mà tôi đã quen biết. Chứ không phải là nói với ông Trung úy công an tên là Thanh, như anh đã cho biết khi tôi đang còn nằm trong bệnh viện. Chắc anh muốn biết rằng từ sau câu chuyện xảy ra ở công viên đêm hôm ấy, tôi đã trốn đi đâu biệt tâm trong suốt nửa tháng nay phải không? Không, tôi không trốn đi đâu cả. Tôi trở về rồi ở nhà từ hôm đó đến nay. Trong những ngày vừa qua, tôi đã cố thử tập sống lương thiện theo lời khuyên của anh. Tôi đã thử sống lương thiện bằng cách nằm suy nghĩ về những điều đã xảy ra trong cuộc đời khốn nạn của tôi. Lá thư này là kết quả của những ngày suy nghĩ ấy. Mỗi ngày. Tôi viết một ít vì suy nghĩ là một công việc quá nặng nhọc đối với tôi. Tôi không quen với nó. Chắc là anh muốn biết tôi đã nghĩ gì phải không? Thật khó mà nói cho rõ ràng được, bởi vì tôi nghĩ về tất cả mọi thứ, nghĩ không theo một thứ tự nào cả. Tôi sẽ ghi ra đây những điều chủ yếu nhất. Mong anh hãy chịu khó đọc. Chắc là những người như anh cũng muốn biết là bọn người ngoài lề xã hội như chúng tôi có suy nghĩ như thế nào phải không? Trước hết, Tôi nghĩ về cuộc đời của tôi, một cuộc đời mà chắc là ai cũng coi khinh và phỉ nhổ. Tôi đã bỏ gia đình từ khi còn rất trẻ, đã trượt ngã ngay từ những ngày đầu tiên. Có lẽ đó là số phận của tôi. Nhưng càng về sau này, tôi càng nhận ra một điều là, không sớm thì muộn tôi cũng sẽ trở thành một con người như hiện nay. Vì sao thế? Bởi vì cuộc sống là một sự lừa đảo khủng khiếp. Cái kẻ là bố tôi đã lừa mẹ tôi, mẹ tôi lừa những người khách hàng của bà ta. Những người khách hàng ấy lại lừa những người khác. Tất cả đều tìm cách lừa gạt nhau để mà tồn tại. Vậy thì cái việc tôi đi lừa những kẻ khác cũng chỉ là điều bình thường thôi. Tôi đã sống hàng chục năm trong sự lừa đảo. Tôi đã bị bắt, đã phải vào trại cải tạo, được tha, rồi lại vào trại cải tạo và lại được tha. Trong tất cả những lời khuyên của cán bộ quản giáo và của các anh cán bộ nói chung đều không có cơ sở vì nếu muốn sống lương thiện thì phải có công việc và có thu nhập đủ sống. Nhưng, anh thử nhìn xem, bây giờ có bao nhiêu người dám nói rằng họ đã sống lương thiện mà vẫn đàng hoàng. Nhưng tôi không có ý định tranh luận với anh về điều đó vì tôi không đủ lý lẽ. Cái điều mà tôi muốn nói ở đây là, tôi không hiểu tại sao anh và những người như anh lại có thể kiên nhẫn đến như vậy. Các anh có thể truy đuổi chúng tôi, thậm chí bắn bị thương chúng tôi nhưng sau đó lại băng bó và cứu giúp chúng tôi. Các anh có thể lao vào nguy hiểm, các anh bắt giam chúng tôi, giáo dục rồi thả ra mặc dù chính các anh cũng hiểu rằng không có mấy người trong số đó trở thành người lương thiện được. Vậy thì tại sao? Nói thật là tôi không hiểu. Trở thành một người lương thiện còn khó hơn là làm một đứa lừa đảo. Tôi nhận ra điều đó từ cuộc sống hiện tại của mình. Để có thể sống và suy nghĩ trong mấy ngày vừa qua, tôi đã phải bán dần những thứ trong nhà để ăn. Nhưng đến bây giờ khi không còn gì để mà bán nữa, tôi sẽ sống lương thiện bằng cách nào? Tôi không hiểu là tại sao các anh lại không tiếc cả tính mạng của mình để săn đuổi những kẻ trộm cướp. Lừa đảo như chúng tôi trong khi ngay trong cuộc sống hàng ngày, ở ngay trước mắt tất cả mọi người vẫn có rất nhiều kẻ công khai lừa đảo một cách trắng trợn. Họ ăn cắp và làm những vụ áp phè rất lớn mà vẫn không hề bị động trạng tới, mà đã là lừa đảo. Ăn cắp thì có khác gì nhau đâu, hay là họ có những khuôn mặt sạch sẽ hơn chúng tôi. Nếu cứ nói theo cái mạch ấy thì sẽ còn rất nhiều điều mà tôi và những người như tôi không thể hiểu được. Nhưng thôi, tôi xin được nói theo cách khác. Tôi muốn nói về những suy nghĩ của tôi đối với anh, người đang mong muốn biến tôi thành một người lương thiện. Anh xin nhạ. Dù sự quen biết với anh đã đem lại cho tôi những hậu quả đau đớn, nhưng anh đừng nghĩ là tôi căm thủ anh. Những tai họa mà tôi đã phải gánh chịu là do chính tôi gây ra vì không trước thì sau, những điều tệ hại ấy cũng sẽ đến thôi. Nhưng phải nói thật với anh là tôi đã phải trải qua nhiều ngày suy nghĩ mới nhận ra được điều đó. Tôi cũng hiểu rằng giữa anh và tôi khác xa nhau nhiều quá. Anh suy nghĩ và hành động khác tôi. Bởi vậy... Tôi không tin rằng anh có thể trả lời hết được những câu hỏi của tôi. Anh chỉ có thể ngăn chặn những người như tôi không được phạm vào tội lỗi, nhưng anh cũng chỉ dừng lại ở đó. Còn việc sẽ thành người lương thiện bằng cách nào thì chắc là tôi phải tự tìm cho mình câu trả lời. Từ sau khi được một người xa lạ cứu thoát khỏi bàn tay của bọn diều hâu ở cái nghĩa địa ấy, tôi bị hững hụt. Có những điều mà từ trước đến nay tôi không hề nghĩ đến cứ dày vỏ tôi. Tôi không thể sống như trước được nữa. Nhưng phải làm như thế nào, tôi không thể trở về Hải Phòng được vì chắc chắn là những đứa em sẽ tống cổ tôi ra khỏi nhà ngay. Còn ở đây, tôi cũng là kẻ cô độc. Từ sau khi các anh bắt hai đứa đàn em của tôi là Hạnh và Mai, tôi chỉ còn có một mình. Hôm qua, người cuối cùng trong nhóm của tôi là Nhung đã quay lại tìm tôi. Cô ta rủ tôi vào trong nam sinh sống. Nhưng làm nghe gì thì Nhung không nói được. Cô ta nghĩ đơn giản là cứ đi, đến đâu hay đó. Tôi không nghe theo lời khuyên ấy. Nhưng bây giờ thì tôi sẽ phải làm gì? Hôm nay, tôi cũng đã quyết định rồi. Anh sinh nhạc. Tôi cũng sẽ đi đến một nơi mà ở đó người ta không biết tôi và thử làm lại cuộc đời. Anh đừng hỏi là tôi sẽ đi đâu. Nếu tôi trở thành một người lương thiện như mong muốn của anh, tôi sẽ báo tin cho anh biết. Còn nếu số phận lại vẫn đưa tôi trở lại con đường cũ thì chắc chắn là chúng ta lại sẽ gặp nhau thôi. Bởi vì đến một ngày nào đó... Anh lại sẽ bắt được tôi. Còn một điều cuối cùng mà tôi muốn nói với anh. Anh suy nhạ, anh chưa bao giờ hiểu về phụ nữ cả. Có lẽ điều đó cũng là tất nhiên thôi vì anh còn trẻ quá. Nhưng mà thôi, đó mới là điều viển vông nhất trong những điều tôi đã viết cho anh ở cái lá thư này. Vĩnh biệt anh sinh, Thúy Trong số ba nhân chứng của vụ án cách đây đã hai mươi năm, chỉ còn có ông Mão. Ông Thọ đã qua đời năm ngoái. Còn bà Phú thì đã đến ở với vợ chồng cô con gái cách đó hơn 300 cây số. Ông Mão năm nay đã tới tuổi 70 nhưng vẫn còn khá khỏe mạnh. Khi được hỏi về những điều mà ông đã chứng kiến cách đây đã 20 năm liên quan đến cái chết của ông Hoàng Văn Sâm ở xóm Chẹt, ông nhanh tráng nghĩ ngợi rất lâu rồi mới chậm chạp trả lời. Vâng, hôm đó đúng vào phiên chợ huyện. Tôi với ông Thọ đã hẹn nhau từ trước là sẽ đem gà đi chợ bán. Chúng tôi dậy từ khoảng 3 giờ rưỡi sáng, nhưng khi ra đến đầu xóm, ông Thọ chợt nhớ là quên chưa dặn bà ấy ở nhà đem thóc giống đi trả nên phải quay về. Tôi đứng chờ và khi ông ấy quay ra, chúng tôi bàn nhau đi tắt đường cầu cây si cho nhanh. Kể ra, con đường ấy hơi vắng nhưng chúng tôi có hai người nên không sợ. Gần đến cầu cây si, chúng tôi gặp bà Phú ở xóm chẹt đang ngồi bên thúng trứng vịt. Bà Phú nói là bà nhìn thấy ở đầu cầu có người đang nằm nhưng chúng tôi có ba người nên vẫn cứ liều đi tiếp. Đến nơi, chúng tôi thấy có một xác người đang nằm gần gốc si, lưng áo đầy máu. Vậy là cả ba người đều ú té chạy. Bà Phú quăng cả thúng trứng vịt, còn tôi thì sồng mất một bu gà cũng vì chuyện đó đấy. Câu chuyện của ông Mão kể không khác bao nhiêu so với những điều đã được ghi lại trong hồ sơ. Ấn tượng về vụ giết người ấy vẫn còn in đậm trong trí nhớ của ông. Khi ông nói xong, Trần Vinh hỏi. Thưa cụ, cụ có biết nhiều về ông Sâm và gia đình ông ấy không? Có chứ, ông Mão gật đầu, xóm chẹt cũng ở ngay bên cạnh đây. Chúng tôi có lạ gì nhau đâu. Ông Sâm có một bà vợ rất đẹp, tên là bà Mây. Ông bà đều là người quê ở vùng khác. Ông cụ sinh ra, ông Sâm là một người quê ở tận Bắc Thái kia. Chúng tôi gọi ông ấy là ông Hợi, ông Hợi về đây, chỉ có hai bố con. Anh con trai lúc đó chỉ mới độ bảy, ám tuổi gì đó. Bà con ở đây chặt cây, đàn lá giúp hai bố con ông ấy dựng một túc lều nhỏ ở gần núi Thần. Khi đã trôi dạt đến cái nơi khỉ ho cỏ gáy này, bà con thường đùm bọc lẫn nhau. Ông Mão dừng lời, đưa đôi mắt mở đục nhìn vào dãy ninh sơn với hàng chục ngọn cao thấp khác nhau. Trong đó nổi bật lên ngọn núi thần với màu xanh huyền thoại và cái đỉnh nhọn hoắt, khuất trong những tảng mây trắng. Mặt trời buổi chiều tỏa sáng rực rỡ làm cho nửa phía tây của các ngọn núi vàng rực lên, trong khi nửa kia chuyển sang màu xanh sẫm. Trần Vinh và Thành im lặng, họ hiểu rằng bên trong những lời nói giản dị ấy có cả hồi tưởng về một cuộc đời đầy những gian khổ. Có lẽ ngày ấy, dãy ninh sơn không chơ trọi như ngày nay trong những khu rừng đại ngàn xanh biếc trên sườn núi đá có hàng đàn thú dữ nhưng những con người nhỏ bé vẫn tìm đến đây đoàn kết đùm bọc nhau để bắt đầu một cuộc sống gian khổ giành giật với thiên nhiên đối với họ thú dữ và ma thiêng nước độc không nguy hiểm bằng những con thú dữ ở quê hương của mình đó là bọn lý trưởng bọn chánh tổng và những con quỷ mắt xanh mũi rõ phút xúc động qua đi ông máu kể tiếp Hai bố con ông Hợi ở với bà con chúng tôi, ngày ngày cũng trồng nương, làm ruộng với mọi người. Mười năm sau thì ông Hợi qua đời. Người con trai lớn lên, chính là ông Sâm. Còn bà Mây là con gái của một gia đình quê ở Bắc Giang, tàn cư đến ở tại xóm Hàng. Họ lấy nhau, ăn ở với nhau được hơn chục năm thì ông ấy chết. Còn về người chồng sau của bà Mây, cụ có biết không ạ? Trần Vinh hỏi. Anh muốn khai thác thêm những dữ kiện để làm sáng tỏ cái ý nghĩ đã từng xuất hiện không phải một lần trong anh từ sau khi đọc hồ sơ A13. À, chuyện ấy lạ lắm chú ạ, ông Mão nói ngay. Sau khi chồng chết được ba năm, bà Mây đi lấy chồng, mà lấy ai không lấy, lại đi lấy cái láo ấn. Bà con chúng tôi ngày ấy cứ ngạc nhiên mãi về chuyện ấy. Tại sao thể hạ cục? Chả là bà con vùng này ai cũng không ưa cái lão ấy, mồm lúc nào cũng toe tuet nhưng buôn bán thì gian rào. Mà không hiểu lão ta kỳ cóp để làm cái gì. Trước khi lấy bà vợ quá của ông Sâm, lão sống độc thân. Tôi còn nhớ ngày ấy bà con ở đây cứ kháo nhau, không hiểu tại sao bà mây lại chịu lấy cái thằng địa chủ ấy. Sao lại là địa chủ hở cụ? À, đó là do bà con quen mồm mà gọi thế thôi. Chà là người dân ở đây rất ghét cái trò buôn gian bán lậu của lão ta mà. Khoảng hơn một năm sau khi ông xâm chết, lão ta bắt đầu đi lại với bà Mây. Sau đó thì lấy nhau thật, mà cũng chẳng có treo cưới gì cả đâu. Khi nhận nhiệm vụ đưa Trần Vinh về xã Hà Dần, Thượng úy Thành chưa được biết về nội dung công việc mà Trần Vinh sẽ làm nên trong suốt buổi nói chuyện với ông Mão. Anh chỉ im lặng lắng nghe và đôi lúc không giấu nổi sự sốt ruột. Cái ông bạn đồng nghiệp này định làm gì mà cứ say sưa mãi với những chuyện từ đời nào? Chẳng lẽ ông ấy lại định đi điều tra thủ phạm của vụ án từ mấy chục năm trước? Đại úy thế An bật dậy khỏi bàn và đi lại phía cửa sổ. Anh mở tung cả hai cánh và cứ đứng ở đó một lúc để cho những lá gió lồng lộng thổi tới làm dịu đi cái nóng kinh người trong gian phòng nhỏ. Từ khung cửa sổ mở rộng của căn hộ nằm trên tầng 3 thuộc một khu tập thể ở ngoại thành này có thể thả tầm mắt qua những cánh đồng lúa và những xóm làng xanh ngắt dưới nắng. Màu xanh giống như một liều thuốc kỳ diệu đã xua tan đi cái cảm giác bức bối và trả lại sự thanh thản. Thế An quay trở lại bàn và bắt đầu sắp xếp những sự việc theo một trình tự. Trong khi Trần Vinh vẫn đang còn ở huyện Hà Sơn, tỉnh Hát, anh phải thu nhận và xử lý tất cả những thông tin có được. Trước hết là những lời khai của Sơn Hồ và Lương Vĩ, Có vẻ là Sơn Hổ không biết gì về những mối buôn bán của Minh, còn Lương Vĩnh cũng không biết là Minh đã bị giết chết. Do đó, đối với hai tên này, có thể tạm thời chuyện giao hồ sơ sang bộ phận khác. Theo báo cáo của Hồng Nga, trong những ngày điều trị tại bệnh viện, bà mây thỉnh thoảng vẫn còn nổi cơn điên nhưng thưa hơn trước. Điều đáng chú ý ở đây là bà ta chỉ điên khi không có mặt ông Hoạt. Hình như là bà ta sợ ông chồng của mình. Trong những lần đến thăm, ông Hoạt vẫn giữ một thái độ lạnh lùng khó hiểu. Mỗi ngày một lần, ông ta đem thức ăn vào bệnh viện cho bà vợ và ngồi lại ở đó khoảng một giờ đồng hồ nhưng chỉ im lặng. Còn về bà Mây, trong những cơn hoảng loạn sau đó, bà không nói gì khác hơn những điều mà Trần Vinh đã nghe. Chỉ có một lần, khi ông Hoạt vừa đi về, bà bỗng nhìn theo bằng ánh mắt cơm hờn và bật lên một lời nguyền rủa: đồ địa chủ. Trung úy thanh Người được phân công bám sát địa bàn gia đình này thì báo cáo, sau khi ở bệnh viện về, ông Hoạt vẫn ra quán trong ngõ ngồi chữa xe như mọi ngày. Trong số khách hàng ghé vào quán của ông ta, không thấy có sự khả nghi nào. Cuối cùng là lá thư của Thúy. Lá thư ấy biểu hiện một tâm trạng khủng hoảng. Trong những suy nghĩ của Thúy, còn có nhiều điều khá mập mở và ở nhiều chỗ. Cô ta đã áp đặt lối suy diễn của mình. Nhưng có thể nói rằng lá thư ấy là một biểu hiện tích cực. Nó chứng tỏ rằng Thúy vẫn còn có khả năng phục thiện và trở về với cuộc đời của những con người bình thường. Tất nhiên điều đó không thể đến ngay một lúc mà sẽ dần dần hình thành trong cuộc sống với những công việc lương thiện ngày thường. Thúy đã phải trả giá cho những lỗi lầm của mình, và có thể cô ta còn phải tiếp tục trả giá trên con đường đi về phía ánh sáng. Có thể cô ta sẽ đi nhanh hơn nếu như gặp được những con người thực sự có tấm lòng trên hành trình tìm lại sự lương thiện. Hãy cứ để cho con người lầm lạc ấy tự đi tìm mình. Khi con người ta đã biết suy nghĩ và dám làm lại, dám bước tiếp thì có thể họ sẽ đi đến đích. Thế An cảm thấy lòng thanh thản vì ý nghĩ ấy. Để tránh những phiền toái không cần thiết. Trần Vinh không nói rõ mình là ai mà chỉ giới thiệu chung chung là người của bộ nội vụ khi tìm đến gia đình anh Dư ở xóm hang rơi. Qua câu chuyện với anh Dư, Trần Vinh nhận xét rằng Sơn Hổ đã khai báo khá thành thật. Theo lời chỉ dẫn của anh Dư, Trần Vinh và Thượng Úy Thành đã vào núi thần xem xét cái hang đá bí ẩn. Sau khi khảo sát, Trần Vinh đã ghi lại trong sổ tay của anh những nhận xét như sau. Xã Hà Dần Ngày 28 tháng 5 Hàng đá ở sườn núi Thần, nơi anh Dư đã tìm thấy khảo cổ vật. Hàng đá ở độ cao khoảng 10 mét so với chân núi. Cửa hang bịt kín bằng một bức tường, quay mặt về hướng Bắc. Đó một cái hang thiên nhiên được cải tạo lại và xây thêm bức tường bằng đá để biết kín cửa. Bên trong lòng hang cũng được sửa chữa lại khá vuông vắn, Kích thước, cao, 1,6 mét. Rộng, 1,85 mét. Dài, 3,2 mét. Vách đá đối diện với cửa hang có chạm bốn chữ hán kích, có thước 25cm x 20cm. Đó là bốn chữ, Nguyệt, Giang, Cô, Dạ, giống như bốn chữ trên chân đế của cổ vật trong những tấm ảnh do sơn Hồ chụp. Khối đá bên dưới giống như một cái hòm có nắp đậy cũng bằng đá. Bên trong hòm có một cái lọ nhỏ đựng một thứ nước màu đen chưa rõ tính chất. Từ trong hang, có một ngách nhỏ thông ra ngoài và bị chắn bởi một vách núi. Muốn đi theo con đường này, phải nhảy qua một khe sâu rộng khoảng 5 thước. Ở ngay cạnh lối đi ra ngách có một cái thang bệnh bằng dây, đã bị mục. Có thể những người trước kia đi vào trong hang qua ngách này. Ngay sau khi trở về Hà Nội, Trần Vinh triệu tập ban chuyên án họp gấp. Sau khi nghe báo cáo của Đại úy Thế An, Anh thông báo sơ bộ những kết quả đạt được trong thời gian làm việc tại Hà Sơn và triển khai tiếp phương án phát triển vụ án. Vấn đề bây giờ có lẽ không phải là đi tìm thủ phạm mà phải chứng minh hắn là thủ phạm. Khoảng 3 giờ chiều của một ngày oi bức. Một thanh niên mồ hôi nhễ nhại, lạch sạch dắt chiếc xe đạp cả hai bánh đều bị bẹp dí ghé vào quán chữa xe của ông Hoạt. Anh hạ chiếc xe xuống nền quán rồi ngồi xuống cái ghế nhỏ. Rút khăn tay lau khuôn mặt đỏ bừng vì nóng Trong quán Ông hoạt mặc một bộ cà kỳ đã cú đang lúi húi sửa soạn đồ nghề Ông ngẩn lên nhìn khách Rồi mới liếc qua cái xe đạp Và đưa tay đẩy cái mũ dạ Cao lên trên chán Vá xe hả chú Vâng Nhờ bác Anh thanh niên cáu kỉnh nói Cháu đang vội mà xe lại hết hơi cả hai bánh Sau khi đã tháo cả hai lốt ra Xem xét Ông Hoạt quay về phía người thanh niên. Thùng nhiều lỗ quá, phải mang sông một đoạn, chú ạ. Vâng, nhờ bác giúp cho, anh thanh niên lễ độ nói. Trong khi ông Hoạt lúi húi nạo vá xăm xe, anh thanh niên chừng như đã bớt nóng nên sắn tay áo, ngồi xuống bên cạnh ông. Để cháu cùng làm với bác cho nhanh, cháu đang vội quá. Ông Hoạt lặng lặng ngồi dịch sang một bên và đưa cho anh thanh niên một cái nạo xăm. Làm được một lúc, anh thanh niên nhộm dậy, cởi phăng cái áo đang mặc. Trời đất gì mà khiếp quá, dễ đến 40 độ chứ trả chơi. Vừa nói, anh vừa vắt cái áo lên sợi dây căng sát tấm liếp ở phía sau nhưng sơ ý nên động vào cái mũ giả trên đầu ông Hoạt làm cho nó văng xuống đất. Trong khi anh thanh niên nọ vội vàng xin lỗi và nhặt cái mũ lên đưa cho ông Hoạt, ông ta cầu nhỏ mấy tiếng trong khi đội lại mũ lên đầu. Chính giữa lúc đó, Có hai gã thanh niên mặc áo phông, quần bò, đội mũ cối nghênh ngang đẩy một chiếc xe máy cũ đến trước cửa quán. Vừa hạ chân chống xuống để dựng xe, một gã hất hàm nói với ông chủ quán. "Bơm bánh sau." Các anh chờ tí, ông hoạt nhã nhặn chìa cái xăm xe mà ông vừa bôi nhựa, "Tôi đang dở tay tí." Gã thanh niên nói bằng giọng sắc sược. "Lão già, bơm nhanh lên." bọn này đang vội thái độ hỗn xược của hai gã thanh niên ấy bỗng khiến cho câu chuyện bỗng trở nên nghiêm trọng có vẻ như hai gã này đã có chủ định từ trước là đến đây để gây sự ông Hoạt không còn giữ được bình tĩnh nữa ông từ từ đứng lên đưa tay chỉ vào mặt gã thanh niên hỗn láo cút ngay đổ mất dạy gã thanh niên thứ hai xen vào cũng bằng cái giọng sắc sược không kém gã thứ nhất đuổi ai đấy Ông già, còn muốn làm ăn ở đây thì bơm xe nhanh lên. Cơn điên giận đã nổi lên làm ánh mắt ông Hoạt bỗng vằn những tia đỏ. Ông sấn đến ra trước mặt hai thanh niên. Ngay lập tức, một gã vung tay đấm thẳng vào mặt ông. Nhưng khi ông già thường ngày chậm chạp ấy bỗng trở nên linh hoạt không ngờ. Ông ta nghiêng người, né tránh một cách nhanh nhẹn và giáng trả một đòn nhanh như chớp vào quai hàm gã thanh niên ấy đòn đánh chính xác làm gã kia ngã nhào vào hàng rào cạnh đó. Cũng nhanh như thế, ông ta nhảy vọt qua chiếc xe máy, đến trước gã thứ hai và tung hai ra một cú song phi nhưng gã thanh niên ấy đã nghiêng người né tránh được. Chân vừa chạm đất, ông Hoạt lại nhảy vọt lên, trồm vào đối thủ với 10 đầu ngón tay giống như một cái cào sắt tua tủa những răng nhọn. Tất cả những động tác ấy của ông Hoạt đều được triển khai một cách nguồn nhuyễn và chính xác. Chứng tỏ đó là kết quả của một quá trình rèn luyện công phu qua nhiều năm. Tuy không vồ được vào mặt đối thủ, nhưng những ngón tay của ông cũng đã kịp tóm vào ngực áo của gã thanh niên. Nhưng gã này cũng không phải tay vừa, anh ta vung hai tay, dáng thẳng vào ngực ông hoạt làm cho ông ta phải bật lùi lại mấy bước. Chắc chắn là vụ xô xát sẽ không dừng lại ở đó nếu như không có sự can thiệp kịp thời của một cán bộ công an phường đang có có mặt gần đó. Nghe tin báo của quần chúng, Anh vội vã chạy tới. Ông Hoạt và hai gã thanh niên nọ bị đưa về công an phường, còn người có chiếc xe đạp bị thùng xăm cũng được mời đi theo họ với tư cách là nhân chứng. Tại trụ sở công an phường, hai gã thanh niên được đưa sang một phòng riêng để viết bản khai, còn ông Hoạt và anh nhân chứng thì ngồi lại ở phòng ngoài. Một lát sau, một người mặc trang phục công an nhanh nhẹn từ phòng làm việc của trưởng công an phường bước ra. Đó là Đại úy Thế An. Ông Hoạt này, Thế An hỏi vào việc mà không cần phải úp mở, trong đời mình, ông đã bao nhiêu lần sử dụng cái thế võ bóc cổ người khác như hôm nay? Cái gì? Ông Hoạt kinh ngạc vì đang chờ đợi những câu hỏi khác hẳn, chúng nó đến quán tôi để gây sự chứ tôi có đi tìm chúng nó để đánh nhau đâu. Thế An vẫn bình thản, anh nhắc lại. Ông vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi, ông Hoạt nổi cáu. Chúng nó đến hàng tôi gây sự. Đây, có cả chú này chứng kiến từ đầu đến cuối, ông chỉ vào người thanh niên đang ngồi bên cạnh, thế mà anh lại hỏi tôi những câu vỡ vẩn. Thế An vẫn điềm tĩnh, anh giờ tập giấy và cây bút ra như chuẩn bị ghi chép. Nào, ông Hoạt, ông nói đi chứ, trong đời ông đã có mấy lần sử dụng cái thế võ bóp cổ người khác như vừa rồi. Tôi không trả lời những câu hỏi vỡ vẩn, ông Hoạt nói và quay mặt đi. Nếu ông không nhớ thì tôi sẽ nhắc hộ ông, Thế An chậm rãi nói, nhưng ông phải thật bình tĩnh nhé. Theo như chúng tôi biết thì ít nhất đã có hai lần ông đã sử dụng cái thế võ ấy. Lần thứ nhất cách đây đã hai mươi năm, khi ông còn đang ở huyện Hà Sơn, tỉnh Hát, lần thứ hai thì chỉ mới cách đây khoảng một tháng. Tôi nói đúng đấy chứ. Ông hoạt bỗng nhổm người trên ghế như bị điện giật. Khuôn mặt đen sạm bỗng tái mét, ông ta gạo lên đến lạc cả giọng. Anh đừng có nói điêu, tôi không làm việc với anh nữa. Tôi yêu cầu được gặp trưởng công an phường. Ngay lập tức, đồng chí trưởng công an phường từ phòng bên bước sang. Anh nhã nhặn nói với ông Hoạt đang mất bình tĩnh. Ông bình tĩnh, đồng chí đây là cán bộ của bộ nội vụ, là người có đầy đủ quyền hỏi ông về những vấn đề liên quan, còn ông thì nên khai báo cho trung thực. Ông Hoạt mở to đôi mắt hoảng hốt nhìn ra xung quanh. Ông ta bắt đầu lờ mờ cảm thấy hình như người ta đưa ông về đây không phải chỉ để giải quyết chuyện lộn xộn vừa rồi. Trong khi đó, Thế An hỏi tiếp. Nào, ông Hoạt, ông hãy cho biết, sau khi cô Minh, con nuôi của ông bị giết, cái cổ vật ấy hiện đang ở đâu? Đòn đánh trực diện ấy làm cho Hoạt gần như phải bám lấy lưng ghế để khỏi bị ngã. Hắn im lặng và chừng chừng nhìn vào người đang hỏi mình. Đến lúc đó... Người thanh niên là nhân chứng đang ngồi im lặng bỗng nhẹ nhàng xen vào. Ông Lê Văn Ấn ạ, tôi vừa mới ở xã Hà Dần, huyện Hà Sơn, trở về. Bà con ở đó vẫn còn nhớ ông đấy. Các ông nói gì thế, hoạt lắp bắp, tôi không hiểu. Người thanh niên chính là thiếu tá Trần Vinh mỉm cười. Ông Ấn, chúng tôi biết về ông nhiều hơn ông nghĩ đấy. Ông nên thành thật, như vậy sẽ có lợi cho ông hơn. Trong ánh mắt của ông Hoạt, cũng là Lê Văn Ấn bỗng lóe lên những tia dữ dội. Nhưng ngay sau đó, ông ta đã lấy lại được vẻ mặt ngờ ngác. Các ông nói gì thế? Các ông muốn gì ở tôi? Đơn giản thôi, Trần Vinh nhìn thẳng vào mắt hắn. Chúng tôi muốn biết tại sao ông lại giết cả hai bố con ông Sâm, và ông đang giấu cái cổ vật ấy ở đâu. Câu nói ấy còn chưa dứt. Ấn đã co người lại và nhảy vọt một bước về phía cửa ra vào. Nhưng hai gã thanh niên đã gây sự với ông ta ban nãy đã xuất hiện kịp thời, chắn ngay bên ngoài. Đó là Thanh và Hưng. Họ sánh vai nhau đứng trước cửa. Thanh nói bằng giọng nghiêm khắc. Ông Ấn, đừng liều lĩnh, chúng tôi sẽ không nhường nhìn ông như lúc nãy nữa đâu. Như một con thú đã bị cùng đường, Ấn lùi vào một góc phòng và tựa lưng vào tường, thở dốc lên. Giọng nói mạnh mẽ của đại ủy thế an vang lên. Lê Văn ấn, bỏ mũ ra. Ông che giấu cái sẹo trên đầu trong suốt hai mươi năm như vậy là quá đủ rồi. Bây giờ, hãy để cho tất cả mọi người nhìn thấy nó. Những câu nói ấy có sức nặng của một lời tuyên án. Ấn đứng cúi đầu câm lặng trong một tư thế thảm hại. Có lẽ chính trong giây phút đó. Hắn đang nhớ lại những hình ảnh khủng khiếp khi hắn từ sau gốc cây Casey nhảy bổ vào bóc cổ ông Sâm cách đây đã 20 năm hoặc khi thân hình của mình. Cô con gái của ông Sâm quần quại trong đôi bàn tay cứng như thép của hắn. Trần Vinh và Thế An trực tiếp hỏi cung Lê Văn Ấn ngay sau khi hắn được đưa về nơi làm việc của ban chuyên án. Ông Ấn, Trần Vinh mở đầu. Ông hãy giải thích về vết sẹo trên đầu ông. Ông đừng ngoan cố. Vô ích thôi, vết sẹo ấy chính là dấu vết trong cuộc vật lộn tại cầu Cây Si ở xã Hà Dần, huyện Hà Sơn với nạn nhân Hoàng Văn Sâm từ cách đây hai mươi năm trước. Các ông đã biết, còn hỏi làm gì? Hãy khai rõ sự việc đó, vì sao ông giết ông Sâm? Ông Sâm đã đánh vào đầu tôi, vì thế tôi không giữ được bình tĩnh và đã quá tay. Trước khi chết, ông Sâm đã nắm được một nắm tóc của ông kèm theo cả da đầu. Đây, ông có muốn nhìn lại nắm tóc và mảnh da đó của ông không? Trần Vinh nói và mở cái gói nhỏ mà anh đã mang theo từ Hà Sơn về. ấn tái mặt, nhìn chân chân vào nắm tóc và mảng da đầu đã khô cong vì thời gian. Trần Vinh không để cho hắn có thời giờ bình tĩnh lại. Tại sao ông lại giết ông Sâm? nhằm mục đích gì? Tôi, ngày ấy quen bà Mây, chúng tôi muốn lấy nhau. Bà ấy đã xui tôi làm như vậy. Nghĩa là bà Mây đã xúi dục ông giết chồng mình. Vâng. Vậy ông hãy khai rõ, ông đã giết ông Sâm như thế nào. Trước khi ông Sâm đi, bà Mây báo cho tôi biết. Tôi đã đón đường ông ấy ở chỗ cầu cây si. Khi ông ấy đi qua, tôi rút dao nhảy ra đâm. Ông đã khai chính xác đấy chứ? Vâng. Ban đầu, tôi chịt cổ ông ấy sau khi ông ấy đã ngạt thở ngã xuống thì tôi rút dao đâm. còn sau đó thì sao? sau đó tôi lội theo dòng suối rồi đi tắt về nhà. như vậy ông thừa nhận là ông đã giết ông sâm vì tình và có sự đồng lõa của bà mây. dạ vâng. vậy ông giết cô mình thì vì lý do gì? cũng là vì tình chăng? sao? còn mình đã chết rồi ư? Minh đã bị giết bằng một thủ đoạn giống hệt như bố đẻ của cô ta bị giết cách đây hai mươi năm trước. Trước hết, cô ta bị bóp cổ và sau đó bị đâm một nhát dao xuyên qua xương bả vai trái vào tim. Ông giải thích chuyện này như thế nào? Không, tôi không biết. Tôi không giết con Minh. Thôi được, tạm gác chuyện đó sang một bên đã. Bây giờ thì ông hãy khai rõ, ông đang cất giấu cái cổ vật ấy ở đâu. Cổ vật nào? Các ông nói cái gì thế? Ông ấn, ông biết rất rõ vật đó. Không, tôi xin thề. Tôi không biết cái cổ vật nào cả. Ông ấn, ông sẽ phải hối hận về sự ngoan cố. Tòa án sẽ xem xét về sự thành khẩn của ông hôm nay. Không, tôi không giết con Minh. Nghĩa là ông chưa muốn nói. Thôi được, bây giờ ông hãy đứng dậy. Ông nói sao ạ? Tôi nói, ông đứng dậy. Thế, được rồi. Bây giờ ông hãy diễn tả lại động tác khi giết ông Sâm. Thưa ông, chuyện đã lâu rồi. Tôi không còn nhớ nữa. Ông ấn, ông hãy nhớ rằng, nếu trong đời người ta đã có một lần phạm tội giết người thì sẽ không bao giờ quên được đâu. Nào, diễn tả lại đi. Đây, người này sẽ đóng vai ông Sâm. Trần Vinh nói và gia hiệu cho Thanh tiến vào. Ấn đứng lặng một lúc rồi bỗng lắc đầu, ngồi phịch xuống ghế. Hắn nói bằng giọng run run. Thưa, đã lâu lắm rồi, tôi không nhớ nữa. Ông Ấn, ông phải làm, Trần Vinh dàn giọng ra lệnh. Không còn cách nào khác, Lê Văn Ấn đành phải đứng dậy. Trung úy thanh bước đến trước mặt hắn. Kẻ giết người làm động tác gión rén đi trên mười đầu ngón chân rồi nhảy vọt tới, chít hai tay vào cổ anh. Động tác của hắn làm cho người ta liên tưởng tới một con hổ nhảy lên lưng con mồi của mình. Khi nạn nhân đã lào đảo và ngã xuống, hắn trồm dậy làm động tác rút dao đâm. Tất cả những động tác ấy, hắn làm rất nhanh và thuần thục. Sau màn biểu diễn ấy, ấn buông thóng hai tay, đứng cúi gằm mặt xuống. Rất sinh động, Trần Vinh gật đầu. Bây giờ ông hãy làm lại động tác đâm dao, nhưng làm chậm hơn. Ấn bặm môi suy nghĩ. Sau đó, hắn miễn cưỡng thực hiện theo yêu cầu ấy. Những người có mặt chăm chú theo dõi từng động tác của hắn. Khi hắn đã làm xong, Thế An từ đầu đến giờ vẫn im lặng chợt lên tiếng hỏi. Ông đã làm chính xác đấy chứ? Thưa ông, vâng, ấn trả lời và cúi đầu làng tránh cái nhìn của Thế An. Được, hôm nay như thế là đủ, Trần Vinh nói và đứng dậy, ông ấn, hy vọng là lần sau. Ông sẽ thành thật hơn nữa. Khi các trinh sát đã áp giải Lê Văn Ấn về nơi tạm giam, Trần Vinh hỏi Thế An. Cậu thấy thế nào? Thế An trầm ngâm một lát rồi nói. Nếu như hắn không diễn tả nhầm thì sẽ có một trong hai khả năng. Một, hắn không phải là thủ phạm. Hai, hắn không phải là thủ phạm duy nhất. Mình vẫn thiên về khả năng thứ hai hơn, Trần Vinh nói. Đúng vậy. Điều đó cũng phù hợp với những câu hỏi đang tồn tại. Cho đến bây giờ, chúng ta vẫn chưa biết được kẻ nào đã được minh giao cho cổ vật đem đến nhờ ông Cả Bình sao lại. Trần Vinh băn khoăn. Cậu có thấy không, trong cả hai lần diễn tả lại, tên ấn đã chứng tỏ rằng hắn không phải là kẻ đã đâm giao. Những động tác của hắn đều theo chiều thuận. Với đường giao như thế, vết đâm không thể nằm ở phía dưới xương bả vai trái được. Nhưng tại sao hắn lại thừa nhận là chính hắn đã đâm ông Sâm? Rõ ràng trong chuyện này vẫn còn có nhiều bí ẩn. Anh thấy tôi có cần phải trở lại huyện Hà Sơn một lần nữa không? Thế An hỏi. Mình cũng đã nghĩ đến chuyện đó. Nhưng trước hết, vẫn cần cậu giải quyết một số công việc ở đây đã. Trần Vinh nói, cậu sẽ phải đảm nhận một công việc khá thú vị đấy. Dĩ nhiên rồi, Thế An mỉm cười. Anh biết là tôi luôn sẵn sàng mà. Khi bước vào căn phòng cũ với những gương mặt đã quen thuộc, ấn ngao ngán thở dài. Chắc chắn là cuộc hỏi cung lần này sẽ căng thẳng hơn lần trước. Trong mấy ngày vừa qua, hắn đã thầm ôn lại những điều đã khai và tự nguyền rủa mình rất nhiều. Bên cạnh đó, một mối lo lắng cứ ám ảnh và dày vò hắn. Ở đây, hắn cảm thấy hoàn toàn cô độc và chính hắn cũng tự hiểu rằng nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này. Nhất định hắn sẽ không giấu nổi và mọi chuyện sẽ hoàn toàn đổ vỡ. Nhưng dù sao thì hắn cũng sẽ cố gắng quanh co đến hết kia mức mà hắn có thể quanh co được. Chỉ có điều đáng ngại là chưa bao giờ hắn cảm thấy mình suy sụp như hiện nay. Hắn chưa quen với những suất cơm đạm bạc trong cái hoàn cảnh này và nhất là những cơn ghiền cứ nổi lên hành hạ hắn. Ban đầu, hắn thầm nguyền rủa đồng bọn đang sống sung sướng bên ngoài. Chắc chúng nó không biết là hắn đã bị bắt và đang phải chịu đựng những câu hỏi triển miên. Nhưng rồi hắn ít nghĩ đến điều đó hơn mà chỉ mong một điều duy nhất, thuốc viện, chào ôi, giá chúng nó gửi vào cho hắn một ít đô la găng. Chỉ cần vài liều thôi, hắn sẽ tỉnh táo, sẽ gan lì hơn trong cuộc đấu trí với những người có ưu thế hơn hẳn về mọi phương diện. Khói thuốc viện vẫn đang còn lờn vẩn trong trí tưởng tượng của ấn thì câu hỏi của Trần Vinh đã vang lên. Ông ấn. Hôm trước ông đã khai ông giết ông Sâm là theo ý muốn của bà Mây. Ông hãy khai rõ quan hệ của ông với bà ta. Vâng, tôi và bà ấy quen nhau từ trước. Chúng tôi đã có ý định lấy nhau. Nhưng gia đình tôi nghèo, bố mẹ lại mất sớm nên gia đình bà ấy không muốn gả con gái cho tôi. Khi bà ấy lấy ông Sâm và theo chồng về Hà Sơn, tôi cũng dọn nhà về đó. Tôi chưa thể sống xa bà ấy được. Nghĩa là ông đã có ý định từ rất lâu là sẽ giết ông Sâm. Thưa ông, không. Điều đó chỉ đến bất ngờ. Sau khi bà ấy lấy chồng, tôi đã thề là sẽ sống độc thân suốt đời. Nhưng khi thời cơ đến, tôi đã không giữ được lời hứa nữa. Hãy cứ cho là như thế. Bây giờ ông trả lời câu hỏi này. Ông Sâm và bà Mây đã có hai con. Sau khi ông giết ông Sâm... Bà Mây về ở với ông chỉ mang theo đứa con gái thứ hai tên là Minh. Còn con trai lớn của bà ấy tên là Tấn thì hiện nay ở đâu? Thưa, sau khi ông sâm chết, mãi ba năm sau tôi và bà Mây mới chung sống. Trong thời gian đó, bà ấy đã đem đứa con trai lớn cho một người họ hàng nào đó nuôi. Tôi không rõ lắm. Ông ấn, hãy khai rõ, con trai của bà Mây bây giờ ở đâu? Thưa ông, tôi đã nói rồi, tôi không biết. thôi được, hãy tạm để chuyện đó lại. bây giờ ông hãy khai tiếp. từ sau khi ông sâm chết, chắc là ông vẫn thường xuyên qua lại đó chứ gì? vâng, thỉnh thoảng tôi vẫn qua lại để cho mọi người quen dần. từ chỗ ông ở đến nhà bà mây có xa không? khoảng hai cây số thôi ạ. còn từ nhà bà mây vào đến núi thần? thưa, khoảng hơn một cây số đường núi. Ông vào trong núi làm gì? Tôi đi săn, nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng thôi. Ông thường săn được thú gì ở đó? Toàn thú nhỏ, phần lớn là cầy cáo, đôi khi mới có một con thú to như lợn hoặc dê núi. Ông săn bằng súng gì? Thưa, khi đó, tôi thường dùng súng săn hai nòng. Ông đi săn một mình hay đi với ai? Tôi chỉ đi một mình thôi ạ. Những câu hỏi dồn dập ấy đã làm cho ấn toát mồ hôi hột. Hắn ngọ nguậy trên ghế. Thần kinh của hắn đã bắt đầu căng lên, và những âm thanh ong ong khó chịu nhức bút cứ vang lên trong đầu hắn. Chính giữa lúc đó, Trần Vinh đột ngột hỏi. Ông ấn, bây giờ ông hãy giải thích tại sao trên tấm vải nhựa dùng để gói sát cô mình lại có dấu vân tay của ông. Ngón đòn ấy đã mang lại hiệu quả còn hơn cả sự mong đợi. Ấn co rúm người lại, thở dốc lên. Khuôn mặt vốn đã tái mắt của hắn càng nên tái mét hơn và đôi mắt mở to, trợn trừng man dại. Không, không thể như thế được. Ấn chỉ lắp bắp được như vậy rồi bỗng học lên một tiếng. Từ phút đó hắn trở nên hoàn toàn câm lặng như đá hóa đá.